mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm nhà trò địa ngục tác giả hắc sắc hỏa chủng người đọc tiểu thiện linh được phát trên trang w e b r a d i o g l u s vn Nguyễn 11 Chương 6 bây giờ đã qua nửa đêm nhưng p h ò n g 4 ố 4 vẫn đ è n sáng lý ẩn và tử dạ đang ngồi đối diện với nhau hai người đã cân nhắc vô số khả năng sinh lộ cho quyết tử lần này có rất nhiều phương pháp người bình thường không thể nào tưởng tượng Tốt rồi lý ẩn nhìn tử già nói tử già em nên trở về ngủ đi đã trễ rồi ngày mai còn phải dậy sớm tới thành phố s tử già cũng buông bút trong tay xuống bất quá c ũ lại không đứng dậy lý ẩn tử già bỗng nhiên dùng biển lộ phi thường ngưng trọng nhìn về phía hắn nói kế tiếp chúng ta sắp sửa chấp hành lòng quyết t i chỉ thị thứ bảy của anh và lần thứ năm của em có thể n ó i vô l ư ợ n g có chuyện gì sống xảy ra cũng đều là điều tự nhiên cả t ự giả đừng nói như vậy lý ẩn vừa muốn mở miệng Đã thấy tự giả lắc đầu lý ẩn anh tại sao lại yêu mến em em nhớ lúc ấy em và anh vừa gặp mặt không lâu đ i ề n nhận được quyết tử chỉ thị về quỷ ốc kia sau đó người ta sau đó anh cho em bút ký của anh sau khi trở về anh lại nói hiền vọng có thể cùng em kết giao anh lúc đó đã yêu mến em sao hay vì cái gì làm cho anh đối đãi với em như vậy đây là một vấn đề tứ g i ạ rất nghi hoặc tuy thật sự cô có, có được dung nhan tuyệt mỹ không tầm thường nhưng lúc ấy tiếp xúc với lý ẩn thời gian cũng không dài cũng không tỏ vẻ quan tâm tới hắn quan trọng nhất là ở trong nhà trọ này ăn bữa hôm lo bữa mai tánh mạng như ngọn đèn c ậ y trước gió lung lai nữ nhân xinh đẹp thì có ý nghĩa gì đâu nếu như không sống nổi chính là không có chút ý nghĩa nhưng lý ẩn lại thật sự yêu tử già thậm chí yêu đến không thể tự kiềm chế yêu đến quên cả tình trạng của mình là dạng tình yêu gì lại có thể siêu việt hơn nỗi sợ hãi với nhà trọ ly ẩn v ì tử già thậm chí nhiều lần không tiếc dùng tánh mạng của mình làm tiền đặc cược tới cứu cô đến tột cùng vì cái gì anh lại yêu em sâu đậm như thế ngân dạ đối với ngân vũ là yêu say đắm từ rất lâu rồi thậm chí là v i ệ c ngân vũ mà không tiếc tiến vào nhà trọ cũng là một tình cảm sưu việt sinh tử nhưng lý ẩn bất đồng hẳn sau khi tiến vào nhà trọ mới quen biết tử dạ thời gian ngắn g ủ i như thế lại bỏ ra một phần tình cảm mãnh liệt tới vậy nếu như quyết tự chỉ thị lần này bị tử giả hy vọng ít nhất có thể biết rõ đáp án tử giả đi ẩn kỳ thực đ ã sớm dự liệu được cô sẽ h ỏ i cái vấn đề này đây cũng là điều rất nhiều chủng hộ đều không rõ chỉ có điều mỗi người đều quan tâm tới quyết tự của mình hơn cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều Ly ngày lại k h ô n thể n o t mười sáu tháng bốn mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiến về núi khổng minh thành phố s thành phố s cách thành phố ca cũng rất là gần là một thành thị vùng c h u y ê n hải rất phát đạt mà núi không minh nằm ở vùng ngoại ô là một tòa đại sơn phong cảnh và khí hậu đều rất hợp lòng người căn cứ vào điều tra nguyên ảnh quán cùng quần dương quán trước mắt đều là phòng trống vô chủ nằm tại phía đông bên cạnh phách núi núi không minh nằm cách bờ biển phi thường gần mà từ n u y ệ t ảnh quán và q u ầ n dương quán nhìn ra có thể thấy xa xa là bờ biển điều t r à hoàn toàn không uống phí khí lực trên mạng cũng có nói đến lợi đồ ma quái ở n u y ệ t ảnh quán cùng q u ầ n dương quán lý l ậ n mờ địa đồ h u n g núi không m ì n h ra nói hai tổ quán này kiến tạo đối diện nhau phong khách cùng mệt bố trí có không ít chỗ tường đồng cho nên giống nhau có kèm theo tầng hầm ngầm lúc này sáu người đang gọi trên tàu điện ngầm qua ba bến nữa là tới thành phố s có gì cần thảo luận thì chúng ta thảo luận ở đây luôn đi lý ẩn lôi cuốn địa đồ lại nói mọi người cũng đừng quá sợ hãi chúng ta n h ấ thường đ ị n sẽ tìm đ ợ c sinh quan g miên thi thủy t r ù n g gọi nghiêm chỉnh không nói một lời vết thương đối với cô ảnh hưởng vẫn rất lớn bất quá trước mắt cũng không có biện pháp khác b à phong dục hiển k h i cầm điện thoại n h ì n cũng không có phản ứng gì chỉ có b ạ c h phủ vi thường khẩn trương và sợ hãi nhưng b à nhìn mấy người khác bộ dạng bình tĩnh như thế h ắ t ngược lại cảm giác mình dị loại rồi lý ẩn đối với b ộ dùng thận và phong dục hiển đều có trình độ đề phòng nhất định một người đối với quỷ hồn rất hứng thú một người thì nói tiếng vào nhà trọ ngược lại thật cao hứng loại tư duy biến thái này làm lý ẩn thật sự khó có thể lý giải bởi vậy hắn đối với hai người này tràn ngập cảnh giác chẳng lẽ của một thế lực nào đó đã chú ý đến sự tồn tại của nhà trọ nên an bài những người này tiến vào sau nhất là bộ c h u n g thận cái loại pháp y tuyệt đối biến thái có thể trong lúc thực thi quyết t ự phát ra cái tác dụng đáng sợ gì không may mắn hắn và mình đều ở q u ầ n dương quán có thể tùy thời giám thị hành động của hắn nếu như hắn có cái gì chị hy động dám cản trở để ca bọn lâm vào nguy cơ lý ẩn tuyệt đối sẽ giết chết hắn h ngược thân là Pháp h n là Y k ô biết có từng có học qua r ờ ngờ người n cảnh sát không nhỉ như Vẫn lớn ẩn tình thồng biết rõ công kích, bộ vị nào có thể nhanh chóng n g g cho có cơ học kích có chỗ chết thế Thưa hội thể sát Bắt bất tài rất Rất Biết Bộ quả vào dụ Diệm Đưa ư ra đối với rõ vị Lý Y lại thương quang miên lý ẩn hoàn toàn không để ý đến hắn cảm thấy thương quang miên chỉ là thiếu nữ Biểu lộ có c h ú tàu ngốc trễ m thôi. trong t không cô Căn bản không để cô ở trong lòng. để ở à điện ngầm không ngừng tiến tới đã tới trạm cuối cùng sau khi xuống tàu chính là đã tới khu vực giao tiếp với ngoại thành thành thị s sau đó l à gọi taxi tới núi không minh ngay lúc cửa vừa mở ra mọi người chen chúc u ố n g tàu bỗng nhiên a bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khét thám mọi người quay đầu lại nhìn chỉ thấy thượng quan miên đang cắt g à o nắm tài một nam nhân khoảng ba mươi tuổi và ngầm đèn thoáng dùng lực lập tức nghe thấy thành n ằ m sương cốt vỡ phụng giết, giết người người nam nhân kia hô to Người, người nữ nhân này nhưng hắn còn chưa thấy rõ ràng bỗng nhiên thương quan biên buông tay ra chuyến người sang bên cạnh đuôi phải hóa thành một đạo hư ảnh tấn công vào giữa ngực nam nhân kia t u y ế t khắc hắn b a y ra bên ngoài nằm sáu mét phun ra một n g ậ m máu tươi tẻ trên mặt đất choen gì xảy ra l ý ẩn vội vàng chạy tới hỏi người vì cái gì lại hắn vừa rồi b ú t trộm đồ đạc của ta thương quang miên nói tốt rồi đi thôi vừa rồi lý ẩn thấy rõ ràng thương quang miên nháy mắt xoay người sang bên cạnh sau đó hắn bị đá bay ra bên ngoài thân thủ của cô thật không ngờ rất cao mình à khi thần lý ẩn căn bản không biết thương quang miên đã h ỏ t h ủ lưu tình nếu không dùng thực lực của thụy mỹ nhận nam nhân này vừa vào tay của t h ụ y mỹ nhân thì đã chết lý ẩn vội vàng lôi kéo thượng quan miên chay khỏi trạm xe lửa nói tốt rồi đi nhanh đi chúng ta không thể gây chuyện phải nhanh một chút tới r ư ớ c núi không mình lý ẩn đoán được thực lực của thượng quan miên tuyệt đối thâm bất khả trắc hắn lại càng cân nhắc sâu sắc cái ý tưởng có một thế lực nào đó tiến vào nhà trọ tuy có thể là trùng hợp nhưng vì cái gì đột nhiên lại có nhiều chủ hộ kỳ quái như vậy tiến nhập nhà trọ xuống tàu không lâu mấy người liền đi tới trạm xe buýt gần đó nơi này là khu vực ngoại thành cho nên người đi lại không nhiều lắm chỉ có mấy người ngồi chờ thần thổ của người thật là lợi hại Thượng、Quang、tiểu thư, thắng tên tiểu tạc Thượng Bạch hại phục chỉ hạ người sợ quan nói cần quan miên giấy gục Vừa kia rồi cái bị Vũ đã lý à nhà không có phản ứng gì, chỉ nhìn ứng diện gì, ga có đối l ẩn nhìn về phía t h ư ợ n g q u a n miên trong mắt tràn đầy cảnh giác có lẽ nữ nhân này so với một dung thần phòng dục hiến c à n g thêm cần chú ý hơn mà hắn lo lắng chính là cô và tử dạ đều ân nguyện ảnh quán xe taxi đến mọi người lên xe mà mỗi người đều có tâm sự riêng xe khởi động bắt đầu hướng về núi không minh lý ẩn mặc dù đối với thân thủ cường đại của thượng quang miên có chút bận tâm nhưng trước mắt dù sao đáng sợ nhất vẫn là vấn đề tin tức hiện tại liền xem đến lúc đó n à quỷ ở nguyệt ảnh quán viết thơ trước hay nào quỷ ở quận d ư n g quán viết thơ trước rất rõ ràng bên nào viết thơ trước liền lâm vào bị động bởi vì vô luận như thế nào nhất định phải có hỏi âm tương đối mà nói phương pháp nào tiếp thu thư t í n chỉ cần quỷ không viết thơ liền không cần hỏi âm thời gian càng lâu phương chờ đợi thư tín sẽ l â m vào trạng thái bất lợi đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đây Lý ẩn c h ậ m c h ậ m d i ơ đầu vào ghế ngồi đã rất lâu rồi thần kinh của hắn chưa từng được n g h ỉ n g ơ i bất cứ lúc nào dù là trong mộng hay suy tư sinh lộ đồng thời còn lo lắng làm như thế nào để mình và t ử g i à có thể sống sót t h ậ t là dạ dằng dạc à đã là lần quyết t ự chỉ thị thứ bảy rồi t ử g i à đang ngồi bên cạnh lý ẩn cô thấy biểu lộ ngưng trọng của hắn v i ế t rõ nội tâm của hắn cũng đang không ngừng suy tư để ứng đối với chỉ thị kế tiếp cô nói với lý ẩn sưu tinh về sinh lộ đa trọng có khả năng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn đối với lý ẩn đối với hắn mà nói sinh lộ đa trọng có nghĩa là hắn sẽ phải cẩn thận cân nhắc đ ể tìm ra một hoặc nhiều hơn nữa sinh lộ coi như những điều đó là sự thật c ũ n g vẫn có thể tạo thành hy sinh mà người hắn không hy vọng hy sinh nhất chính là tử gia trên thực tế tư già cũng không nói cho lý ẩn lúc trước vừa mới gia nhập nhà trọ thời điểm nhìn thấy lý ẩn liền đối với hắn đ ẩ y sinh tình cảm tuy nhiều năm cô chỉ tiến hành nghiên cứu đối với hẹn hò tình yêu cũng có chút trụy độn g nhưng khi đó cô cũng cảm giác được noi tâm mãnh liệt rung động cô chằn chậm lấy hai tài nắm thật chặt t a y của lý ẩn em sẽ luôn cùng anh ở chung một chỗ dùng tay của mình truyền cho hắn tín h n h i m bởi vì anh ở bên cạnh em cho nên em sẽ không sợ hãi nữa trước khi tiến vào nhà trọ tử già chưa từng nghĩ rằng sẽ phải hy sinh điều gì đó để t h ủ hộ một ai cả bởi vì cô luôn dùng ánh mắt khách quan đối đại với thế giới này đối với cô mà nói tánh mạng tiêu vong cũng chỉ là hữu hóa rồi biến thành vi sinh vật là một bộ phận tuần hoàn của thế giới sinh sinh tử tử hoa nở hoa tàn cô chỉ như một người đứng ngoài nhìn ngắm cho nên tình cảm của cô luôn rất mờ nhạt nhưng hiện tại đã có người cô muốn thủ hộ vô luận như thế nào cũng chỉ nghĩ tới muốn bảo vệ hắn đi hẳn nhìn về phía tử dạ trải qua thời gian dài một mực sống vai đi cho tới bây giờ cùng nhau nghĩ tới đối phương thủ hộ đối phương cho dù quyết tự chỉ thị có đáng sợ thế nào cũng không khuất phục và tuyệt vọng bởi vì tuyệt vọng mà nói so với bất kỳ sợ hãi hay quỷ hồn nào đều đáng sợ hơn đêm qua tử già hỏi hắn vì cái gì chỉ một thời gian ngắn ngủi đã yêu cô đáp án rất đơn giản đã yêu chính là đã yêu cùng thời gian dài nắng không quan hệ cùng bản thân cũng không quan hệ chỉ là tại một khắc đó bí ẩn minh bạch người mình yêu chính là Như thế mà thôi mà rất nhiều người đều nói lôi thuyết pháp vừa gặp đã yêu đ ề u suy m ỗ i coi thường ngày nay để cân nhắc kết giao với người khác phái n h u phải so đo tiền tại nhà cửa xe c ổ hoặc là tình yêu cũng cần thời gian để sinh ra và bồi đắp lôi tình cảm của lý ẩn làm cho người ta thấy rất là giả dối nhưng đó lại chính là sự thật đích t h ậ t có tồn tại cái gọi là tình yêu sét đánh ít nhất đối với lý ẩn mà nói là như thế tình yêu là cái gì ai có thể nói rõ ràng bởi vì sao mà yêu mến một người đây bởi vì tiền tại mà yêu mến đối phương vậy khi người đó không còn tiền tại nữa tình yêu sẽ biến mất sao là vì đối phương tuấn mỹ hay xinh đẹp mà yêu mến về thời điểm người đó hoa tàn ít bớm tình yêu cũng sẽ biến mất sao là vì tính cách hợp nhau mà yêu mến đối phương theo thời gian trôi qua tính cách cải biến mà nói tình yêu sẽ biến mất sao chân ái là không điều kiện cùng lý do Chỉ là trong ự nhiên mà sáng sinh. vĩnh viễn động linh thể mà tâm Sau tác đó có lây nháy mắt nhìn thấy tử già lý ẩn đã triệt để yêu cô không có lý do cho dù cô không mở miệng không cùng nàng giao lưu trước đó cũng không biết cô điều không sao cả đối với lý ẩn mà nói khi bốn mắt nhìn nhau linh hồn hắn đã bị tưởng dạ bắt đi rồi kế tiếp mấy ngày ở chung ngắn ngủi tất cả c ủ a cô đều đã tác động tới nội tâm của lý ẩn lúc kia lý ẩn đã tự hiểu hắn nói với mình nữ nhân này chính là người mà ta dùng trọn đời để yêu cho dù nhân sinh của ta trở nên không có chút ý nghĩa nào cho dù nhà trọ đẩy ta vào t u y ệ t cảnh khủng bố cho dù tính mạng của ta không thể nào chờ đợi được tới lúc rời khỏi nhà trọ ít nhất trước đó ta sẽ vì yêu cô mà sống đến đây là hết mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau